chương l i r u n g hoặc q u ý mạc nghĩa Liều biết thời khinh khinh có không gian cho nên trực tiếp đem tinh hạch cho nàng thời khinh khinh tiếp nhận bỏ vào không gian d ư ớ i chỉ lý âm thầm cấp liều y ư ý n h ĩ điểm cải tán ngươi đi về trước tình huống nơi này chịu thời gian ta sẽ nói cho ngươi liều y ưu ý, ý âm thầm gật đầu t ố t ta đây đi về trước thân tỷ ngươi cũng cẩn thận chút thời khinh khinh lên tiếng liền không lại nói chuyện bởi vì yến dương nhìn qua ngươi ở với ai nói chuyện hướng về phía thời khinh khinh bên người nhìn nhìn nhưng cũng không có nhìn đến nhân chẳng lẽ là nhìn lầm rồi thời khinh khinh xem xét cũng không xem xét nàng quan ngươi đánh g i ắ m ngay sau đó bắt đầu cấp quý mặc nôn giao huy hò hét a mặc cố lên đánh chết hắn yến dương nghe nói như thế cũng không so đo vừa mới cái loại này có cái gì vậy mất đi rồi cảm giác ngón tay đánh nhau hai người nói quý mặc nôn thời khinh khinh là cái người đàn bà c h a n h chua nàng không xứng với ngươi ngươi vẫn là đừng cùng với nàng thời khinh khinh nghe nói như thế khí tuyệt uy ngươi cái xấu nữ nhân có ý tứ gì ghen t ị ta có tốt như vậy l a o công là đi hiến dương triệt khởi tay áo phi ai ghen t ị ngươi ta a thần hảo đâu ta nói bất quá là lời nói thật mà thôi tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng trong lòng nàng quả thật đối quý mặc nôn có chút đặc biệt cảm giác loại cảm giác này nhường nàng hoảng hốt lợi hại hơn nữa xem quý mặc nôn cùng với thời khinh khinh khi hình ảnh trong lòng nàng liền không thoải mái phi thường phi thường không thoải mái giống như là thời khinh khinh đoạt nàng gì đó hiến dương cắn môi n ệ tránh không nghĩ làm cho người ta nhìn ra nàng loại này mịt mờ tâm tư cũng càng thêm lo sợ hiến thần hội phát hiện do đó cảm thấy nàng là cái hoa tâm nhân n ư ớ c mắt nhìn về phía tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn quý mặc n ô n h ế n dương hốc mắt t n g đỏ khí trời ra sương mù cái loại cảm giác này lại tới nữa khống chế không được tim đập nhanh hơn thậm chí muốn nhấc chân đến gần hắn cùng hắn ôm nhau ở cùng nhau kỳ dị khí tràng phân tán quý mặc nôn l ự c chú ý tầm mắt dừng ở hiến dương trên người dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác yến thần nắm tay đánh út lại nhân phân thần quý mặc nôn bị đánh v ừ a vạn nhưng cũng nhân họa đắc phúc tỉnh táo lại lui ra phía sau vài bước không lại cùng yến thần tranh chấp hắn lúc này có chút khống chế không được thân thể của chính mình chỉ có trở lại nhẹ nhàng bên người tài năng an tâm quý mặc nôn dựa theo ý nghĩ của chính mình thuấn di đi qua đem thời khinh khinh ôm trọn trong lòng cứu nàng hương vị rõ ràng cảm thụ được nàng cái loại này khó có thể ngôn nói cảm giác tài áp chế đi xuống yến dương xem ôm nhau hai người trong lòng điên cuồng kêu gào cái gì khả nàng cũng không biết chính mình vì sao hội như vậy không cam lòng yến thần không phát hiện này biến hóa bước nhanh đi đến tang sắc chết biên lại cũng không có tìm được tinh hoạch nhất thời tức giận quá quý mặc nôn người ti bị ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực quý mặc nôn rút ra một tia ánh mắt nhìn h ắ n thì bị nói là ai yến thần đương nhiên là ngươi làm một cái gì giới đến cổ đại nhân đối hiện đại tin tức nắm giữ cũng không toàn diện cho nên không có nhận rõ này lộ số thời khinh khinh thổi phù một tiếng bật cười nguyên lai ti bị là ngươi nha yến thần yến dương xem như vậy yến thần đ ố n g nhiên có chút phiền c h á n như vậy tâm tình cơ hồ cha tấn điên rồi nàng a thần ta mệt mỏi chúng ta trở về đi yến thần nhữ mi trước khi đi giận chừng quý mặc nôn cùng thời khinh khinh liếc mắt một cái xoay người đi đến yến dương bên người muốn ôm lấy nàng lại bị yến dương né tránh yến thần dương dương yến dương ý thức được chính mình làm cái gì không dám tin nàng thế nào có thể như vậy đối a thần chạy nhanh viên trở về yến dương le lưới cười duyên nói a nha trên người ngươi rất thối thôi còn nhớ rõ phía trước làm trong lời nói nhắc tới sao trong thế giới này trung cực đại l a o là thiên đạo mặt sau các ngươi sẽ càng thêm rõ ràng cảm nhận được đến từ chính nó lực lượng hoa trọng điểm gvg nơi này kỳ thật m a i một cái tuyến về sau hội yết bí học blpli đ ó i Ổ.